Kiến Mộc thấy nguy cơ ngay trước mặt Sở Vân Vũ Tiên Nang, đại kiếp yêu kiến Mộc hơn 100 vạn năm bay ra, phát ra quầng sáng xanh biêng biếc, ùn ùn kéo tới, che ở đằng trước. Nhưng hai bóng dáng hắc bạch lại xuyên thẳng qua Kiến Mộc, xuyên qua đạo pháp phòng ngự, xuyên vào. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, có thể cùng thi triển một lúc để cho ta Đại Nhật Quang Minh Khải, chân nhị lang thiên quân dẫm tinh đấu phiêu diêu nga, động thân tiến ra, một thân giáp trụ phát ra ánh sáng như mặt trời che ở phía trước. Nhất thời, bóng đen bị cản lại, ở lớn ánh nắng minh khải quang mang hạ, nguyên hình lộ, chỉ thấy một hình thái khác, toàn thân mặc hắc bào, tản ra một sắc khí âm nồng đậm. Sắc mặt hắn giữ tợ, đầu đội mũ đầu dài, giống như chày gỗ màu đen. Trên mũ còn có bốn chữ to, Thiên Hạ Thái Bình, chính là Hắc vô thường. Trái lại, bóng trắng lại tăng tốc độ nhanh hơn như cá gặp nước, không ngờ không sợ đạo pháp quang hệ, vẫn tấn công qua. Yêu vật quỷ hệ, độc hệ, âm hệ cũng xưng là Bàng môn tam hệ, tính chất của chúng so với yêu thú cửu hệ ở Tinh Châu là một trời một vực, không thể suy đoán theo lẽ thường. Hai đại yêu thú vô thường hầu Hắc Bạch vô thường Hắc vô thường thân gồm hai loại ám, quỷ, âm hiểu tác chiến trong đêm tối. Bạch vô thường còn lại là hai hệ quang, quỷ, trạng thái trong ban ngày càng mạnh. Hai bên lấy thừa bù thiếu, cùng nhau tác chiến giống như thư hùng bảo kiếm song kiếm hợp bích, khiến đối thủ đau đầu một cách khác thường. Không tốt. Sắc mặt Nhị Lang Thiên Quân trầm xuống, mắt thấy Bạch vô thường sẽ bổ nhào tới trước mặt mình, bỗng nhiên thấy hoa mắt tập trung nhìn vào, không phải ai khác, chính là Sở Vân, tới hay lắm. Sở Vân cười lạnh một tiếng, cầm Tiên Thiên Tuy Tuyết đao trong tay, xuất ra hóa đạo chi quang, ánh đao như long xà loạn vũ, ánh đao trở thành chúa tể, ánh sáng đại nhật quang minh khai rộng lớn, hoàn toàn tan biến. Bạch Vô Thường đánh vào giữa ánh đao, lập tức phát ra một tiếng tiếng thê lương thảm thiết, vội vàng lui ra với tốc độ của tia chớp. Ha, Ma Quang đạo pháp. Vô Thường Hầu lắp bắp kinh hãi, dùng tay chỉ vào Sở Vân, tâm quỷ nhào ra. Quỷ này vô hình vô dạng, tốc độ cực kỳ mau, giống như ánh chớp. Chính là thủ đoạn ám toán tối cao, một khi tấn công đối tượng sẽ cắn nuốt hồn phách, khiến người ta trở thành một thi thể đầy đủ không sức mẻ. Vô Thường Hầu tung hoành Tinh Châu, có một nửa uy danh đều nhờ vào tâm quỷ. Cường giả chết trong tay Tâm Quỷ, có quân cấp, cũng có hầu cấp. Hắn hận Sở Vân tận xương, cũng cũng hiểu Sở Vân chính là chủ cột trong bốn người. Một khi giết chết hắn, ba người còn lại sẽ sụp ngã. Sát khí trước mắt, không một tiếng động, Sở Vân không phát hiện ra sự tồn tại của Tâm Quỷ. Cả bốn người đều chẳng hay biết gì. Vô Thường Hầu, ngươi tới đúng lúc lắm, làm đá mài đao cho ta. Hai mắt Sở Vân bắn ra ánh sáng dữ dội sắc bén, gắt gao khóa trụ vô thường hầu đang muốn tấn công qua, đột nhiên linh quang trong cơ thể bị chấn động lớn. Trong linh quang, trong vị trí gần trung ương, mộng cảnh chợt phát ra ánh sáng chói lọi. Trong mộng cảnh, chân bảo đầy khắp núi đồi, thiên nữ đàn múa thăng thiên, mưa hoa rơi dày đặc. Đúng là đạo pháp thần thông học được từ Kim Bích Hàm huyền tiên mộng cảnh. Thần thông cảnh báo, ý niệm này xuất hiện mạnh mẽ trong đầu Sở Vân. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền gọi Kim Ngọc Tiên Điệp ra. Tiên Điệp bay múa bên cạnh, tản mát ra ánh sáng huy hoàng màu vàng, bao lấy toàn thân Sở Vân. Tâm quỷ đánh tới, cánh điệp run rẩy giữ rồi. Hào quang nhất thời tan ra. Thật nguy hiểm, cuối cùng công kích của Tâm quỷ bị ngăn lại. Sở Vân thuận thế chém xuống một đao. Tâm quỷ lại sớm mờ mịt không thấy tung tích. Thủ đoạn này tuyệt đối là ám sát thuật vô song khiến người ta vô cùng đau đầu. Rầm rầm oanh, những tiếng nổ cuồng bạo vang lên liên miên không dứt, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Bên kia, Tửu Hào Vương và Tham Lang Vương đánh nhau kịch liệt, hai bên đều xuất toàn lực, chiến đấu đẩy lên trên cao. Linh áp Vương cấp chấn động trời cao, trấn áp cửu u, đạo pháp công kích cuồn cuộn hùng hồn. Tạo thành đám mấy ngụ quang thập sắc. Giống như rời núi lấp biển. Chẳng về về phía trước. Cuối cùng hung hăng đâm vào trung tâm. Bắn ra môn vàn ánh sáng. Tử hào vương vốn đang chiếm ưu thế hơn tham lang vương một bậc. Nhưng bị tham lang vương chiếm cứ tiên cơ ơ. Chủ lực sơn hà tuế nguyệt đại tử hang bị thao thiết nuốt vào trong mụn trong. Trong lúc nhất thời khó có thể ra tay. Trở giúp đám người sở vân. Ha ha ha. Mấy con thỏ nhỏ con rãy rủa cũng khá vui mắt, giao tính mạng của các ngươi cho Hắc Sơn Man Quân ta. Hắc Sơn Man Quân lai giả bất thiện, cầm đãng sơn cổ trong tay đánh mạnh tới, từng trận sóng âm ba ập tới, kích động không khí, phát ra tiếng sấm sét nổ vang. Trong giây lát, sóng khí kinh khủng chợt hình thành, quét về phía bốn người Sở Vân, Hung Mãnh Tuyệt Luân, Đạo Pháp. Âm hệ vô cùng quỷ dị, có có thể ngăn cản, càng không ổn chính là, theo tiếng trống cuồn cuột, từ trong tiên nang ủa Hắc Sơn man quân bay ra vô số hắc mộc nha, tiếng bay lượn nguyên áo ùn ùn kéo đến, ban đầu đen kịt một mảng, tầng tầng lớp lớp, nhưng tiếng trống biến đổi, chúng bỗng nhiên thay đổi trở thành trận, tạo thành ba quân đoàn đột kích mãnh mẽ tiến về hướng Sở Vân, chuyện sắc hiệp đàn hắc mộc nha, yêu khí đầy trời, số lượng hơn 5000 con. Tu Vi lại chắc Việt, có vô số đại yêu, trên trăm linh yêu, ba con kiếp yêu. Hác Sơn Man Quân, chính là cao thủ hàng đầu thú Man Hội, một thế lực siêu nhất lưu. Hắn đã bước nửa chân vào hầu cấp, cực kỳ am hiểu quần chiến thuật công. Hắn bị rèn luyện thú đàn, hàng năm vất vả ở trong núi, đến khi sinh linh đồ thán, thổi quét toàn bộ yêu vật. Bồi dưỡng ra đàn Hác Mộc Nha, có đôi khi dừng ở một đỉnh núi bởi vì số lượng nha đàn quá nhiều, có thể trong giây lát biến núi xanh thành núi đen. Bởi vậy được gọi là Hắc Sơn Man Quân. Đàn Hắc Mộc Nha này đã lan tràn, trùng trùng điệp điệp, mới chỉ là tiên quân của hắn. Trong lòng Kim Bích Hàm căng thẳng, biết một khi bị nha đàn tràn qua, đánh mất quyền chủ động, nhất định sẽ lâm vào thế hạ phong, chấp nhận chịu đòn. Nàng triệu ra dao cầm, ngồi xếp bằng, ngón tay động liên tục, như hoa sen nở rộ, Tiếng đàn réo rắt xen vào trong tiếng trống, lập tức quấy nhiễu sự trì uy của Hắc Sơn Man Quân. Hắc Mộc Nha đàn liền rối loạn. Sở Vân nhíu mày, muốn thả Bích Lạc Hoàng Trùng, nhưng có chút do dự. Loại khắc nha đàn này chính là khắc tinh của Châu Chấu, nhưng Kim Ngọc đàn Tiên Điệp cũng không giỏi về đánh bừa, càng không thể ký thác hy vọng vào điệp đàn. Ta đến đây, Nhị Lang Thiên Quân mở miệng, cởi bỏ tiên nang, Gọi ra đàn huyết bức Ban đầu, đàn huyết bức này vốn định đối phó với sở vân Nhưng sau khi hắn đấu một trận với sở vân Tình hình chiến đấu biến hóa vượt qua dự đoán Cuối cùng huyết bức không thể thu hoạch Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 557 Đại hỗn chiến hiện nay vừa ra trận Đàn huyết bức lập tức giữ hát mộc nha Hai đàn thú đấu nhau trong không trung, máu văng khắp nơi, xương cốt đầm đìa, mưa yêu tinh từng hạt từng hạt rơi xuống, trong lúc nhất thời khó có thể hòa giải. Hắc hắc hắc, càng ngày càng thú vị. Cửu Mệnh Yêu Quân thản nhiên đi vào giữa sân, một con hắc miêu quyến rũ nằm trên đầu vai hắn, bộ dạng lười biếng, giống như không phải đang trên chiến trường. Bốn vị thí chủ, hạ đao, lên Tây Thiên, lập tức có thể thành Phật. Thiện quân chống gậy tích trượng bằng vàng, chân đạp một con rồng bay từ trên trời xuống. Lang lão quân tiếc chữ như vàng, hai mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm vào người yếu nhất là Tiếu Tiểu Hiền, cầm Hắc Ma chủy trong tay đột nhiên biến mất. Chỉ nghe tới Hắc Ma truyền đã khiến người ta sợ mất mật. Sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền đại biến, vội vàng thôi động ám độ toa và thương không hạc lập tức biến mất. Lang lão quân dần hiện ra, lại tấn công vào khoảng không, hắn liếm liếm môi, giọng khàn khàn thì thào tự nói với mình, nhìn về phía Tiếu Tiểu Hiền vừa xuất hiện cách đó không xa. Sát khí trong đôi mắt hắn tăng vọt. Hắn có được một đoạn không nhất trượng vũ chi chu, chính là yêu binh không gian danh tiếng lẫy lừng, xếp hạng thứ 3 trong bảy thần thuyền vị thứ 3, là kiếp yêu tu vi 70 7 vạn 5. Hơn nữa, còn kết hợp với hắc ma chủy thủ 68 vạn năm, những cường giả quân cấp chết dưới sự kết hợp của hai yêu vật này đều đến mức đếm không hết. Nguyệt Thỏ. Sở Vân Triệu gia Nguyệt Thỏ ngắm thẳng Lang lão quân, ý đồ lấy đạo pháp thời gian hạn trì yêu binh không gian của hắn. Linh Sơn âm long, độ hóa thiện âm. Thiện quân thấy Nguyệt Thỏ, trong mắt hắn người sáng, sướng lên một tiếng. Cự Long dưới chân hắn há miệng rồng ôn ra một vòng sóng âm màu vàng, dao động tiến về hướng Nguyệt Thỏ. Nguyệt Thỏ bị sóng âm bao lại, thân hình lập tức không ổn, suýt nữa thì ngã khỏi đầu vai Sở Vân. Ánh mắt nó mơ hồ, liên hệ linh quang với Sở Vân càng ngày càng yếu. Linh sơn âm long, cao 88 trượng, toàn thân phát ra ánh sáng trắng, mắt tỏa ánh vàng, có tu vi kiếp yêu 90 vạn năm, yêu khí toàn thân xông lên tận trời. Long uy nghiêm nghị, nó và Cực địa Băng Long, Vạn tái Thanh Long, Thương Lam Hải Long, Vạn Tu Tham Long, Thương Mãng Thổ Long, Ly Hợp Huyền Long cùng được gọi là 10 Tuyệt Long tinh châu, bài danh chẳng phân biệt được trước sau, cực kỳ giỏi về công kích sóng âm. Lại phối hợp với đạo pháp độ hóa thiện âm của khổ đà tự nổi tiếng thiên hạ, huyền bí ảo diệu, có thể khiến khí ước linh quang của đối thủ trực tiếp chuyển hướng về bên mình. Quả thực Nó và Thông Linh Sà có hiệu quả huyền diệu giống như nhau, có thể chuyển tất cả yêu vật của quân địch thành của mình. Loại độ hóa này có hiệu quả đáng sợ đến mức nào, chỉ tưởng tượng một chút cũng có thể biết được. Khổ Đà tự tạo ra uy danh thế lực siêu nhất lưu, gần như có một nửa công lao của môn đạo pháp này. Đây là đạo pháp trấn phái. Âm hệ đạo pháp độ hóa thiện âm. Nguyệt Thỏ trong đạo pháp này, lập tức có nguy cơ bị độ hóa. Đáng giận. Sở Vân tùy thời không ổn, lập tức lấy Bích Hải Triều Sinh Tiêu, đưa lên sát miệng. Tiếng tiêu đột nhiên vang lên, réo rắt du dương, muốn lấy tiếng tiêu quấy nhiễu độ hóa đạo pháp. Thiện Quân đứng ngạo nghĩ, mỉm cười không nói. Đạo pháp độ hóa, lưng danh kim cổ, sao có thể dễ dàng chống lại được. Kim Bích Hàm vận dụng giao cầm, Có khả năng làm nhiều ưu loạn tiếng chống của Hắc Sơn Man Quân. Tiếng tiêu của sở vân cũng không kém so với đôn hoàng công chúa. Nhưng lại không làm gì được độ hóa thiện âm. Thiện tai, thiện tai. Xem ra con thỏ này hiểu duyên với khổ đà tử ta. Thiện quân chấp tay hành lễ. Buông mi cối đầu, trong đôi mắt phát sáng. Nhìn chằm chằm vào nguyệt thỏ. Hừ, nghĩ thật hay. Sở vân hừ lạnh một tiếng, vỗ tiên nang lặng lẽ gọi ra thông linh xà. Thông linh xà xuất hiện, nhanh chóng tạo ra một quầng sáng bao phủ hắn và Nguyệt Thỏ. Trong lúc đó, ánh mắt Nguyệt Thỏ lập tức trở lại tinh anh, chuyển nguy thành an. Một đôi mắt thỏ sáng ngời có thần, nhìn thẳng Thiện Quân, tràn ngập vẻ phẫn nộ. Độ hóa thiện âm của Thiện Âm đến quấy nhiễu khí ước linh quang. Hiện tại có quang cầu của Thông Linh Xà bảo vệ, sự liên kết lập tức tăng mạnh. Khiến liên hệ linh quang giữa Sở Vân và Nguyệt Thỏ không gì phá nổi. Đọc truyện kiếm hiệp sao? Thiện Quân vừa sợ vừa nghi, không ngờ tiểu tử Sở Vân này có thể hóa giải đạo pháp khổ đả tự độ hóa thiện âm của hắn. Hắn chưa từng thấy người nào có thể chống lại phương pháp độ hóa thiện âm của hắn, hơn 10 thế lực siêu nhất lưu Tinh Châu đều có biện pháp đối phó, nhưng quan trọng chính là không ngờ hắn còn nhìn không ra. Đến tột cùng Sở Vân đã dùng biện pháp gì, sao không lường được như thế, hóa giải độ hóa thiện âm. Thiện quân, ngươi mau tránh ra. Ngay lúc Thiện quân đang ngây người, Cửu Mệnh Yêu Quân tận dụng cơ hội, tiến vào trận chiến, phóng thẳng về hướng Sở Vân. "Sở Vân, ta đến đây, ổ ngươi có thể ngăn được ta sao?" Cửu Mệnh Yêu Quân cười lớn đầy vẻ kỳ quái, con mắt hắn chợt biến hóa, giống như là mắt mèo. Con ngươi dựng thẳng, trong mắt tản mát những đợt ánh sáng quỷ dị, nhiếp hồn mâu, một đôi mắt có thể thông qua ánh mắt, khiến hồn phách kinh sợ. Ánh mắt này trợ giúp rất lớn trong việc đối địch hoặc là bắt được yêu vật đối phương. "Tiểu Sở Vân, ngươi dám nhìn vào mắt ta không?" Hắn kích tướng nói. "Có gì không dám?" Sở Vân cười lạnh một tiếng, không hề lùi bước, trừng mắt nhìn cừu mệnh yêu quân trong ánh mắt lóe ra sự biến hóa vô cùng, Thiên Nhãn nhìn nhiếp hồn mâu, trong nháy mắt, Sở Vân xem qua, chỉ thấy toàn thân Cửu Mệnh Yêu Quân trong sáng suốt trong, linh quang lóng lánh, sắc thái không dưới 10 loại. Đây đều là kết quả do linh khí của yêu vật chuyển đổi, không nhận thức được, cải tạo trong thời gian dài. Thân hình hắn đã thoát khỏi thân thể phàm tục, mức độ cải thiện còn hoàn mỹ hơn so với Sở Vân nhất là đôi mắt của hắn, như lục bảo thạch nhấp nháy tỏa ánh sáng, mang theo một uy lực quỷ dị không rõ nói rõ được, khiến tâm hồn người ta cảm thấy rối loạn bất an. Trong tầm nhìn của Thiên Nhãn, Sở Vân thấy không cùng một dạng với Cửu Mệnh Yêu Quân, nhưng trong giây lát, hắn lập tập trung tức chú ý đến con mèo ở vai đối phương, từ ngoài nhìn vào, con mèo kia dường như đang lười bếng chợp mắt. Thật ra đây chỉ là biểu hiện giả dối ngụy trang. Dưới sự giúp đỡ của Thiên Nhãn, Sở Vân thấy toàn thân nó đều bao phủ một quầng sáng âm u, cuồn cuộn dao động. Đây chính là do nó đang âm thầm điều động yêu nguyên toàn thân. Đây là một con cửu phách miêu hệ ám tinh khiết. Cửu mệnh yêu quân dùng yêu vật thành danh, sớm đã nổi tiếng trong thiên hạ. Nó chính là yêu thú thượng cổ, hiện nay chủng tộc này đã sớm bị tiêu diệt sạch, rất có thể con mèo yêu này là con duy nhất còn sót lại trong tinh châu mức độ quý hiếm ngang bằng với thiên hồ, nhiếp hồn mâu của Cửu Mệnh Yêu Quân đúng là nó truyền linh khí mới tạo thành. Không hề nghi ngờ, vấn đề khó khăn trong việc chống lại Cửu Mệnh Yêu Quân chính là làm thế nào đối phó với con kiếp yêu Cửu Phách Miêu. Sở Vân trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời, Cửu Mệnh Yêu Quân cũng cảm thấy giật mình, mức độ cô đọng hồn phách của Sở Vân tuyệt đối vượt qua dự đoán của hắn. Hiệu quả khiến nhiếp hồn mâu chấn động hồn phách Đối với Sở Vân mà nói, rất kém cỏi. Nói chung, mức độ cô độc hồn phách có quan hệ với tuổi tác. Sống càng lâu, trải qua nhiều giàn luyện, trí nhớ càng sâu khắc, hồn phách lại càng cô độc. Cửu Mệnh Yêu Quân biết Sở Vân kinh nghiệm phong phú, thường xuyên rèn luyện trong chiến trường, hắn xét tới nhân tố này, nhưng lại không thể thể đoán được. Sở Vân thông qua thiên nhãn Xem xét lưới pháp tắc trong thế giới Long Môn, giống như là nghe Du Hoàng giảng đạo. Đây là kỳ ngộ, Sở Vân hiểu rõ chút ảo diệu trong đại đạo, diện tích hồn phách tăng lên. Không ngờ, tác dụng của nhiếp hồn mâu ở trên người Sở Vân thực sự không rõ ràng. Ầm. Sở Vân một bước lên trời, thân hình như rồng bay lượn, cầm túi tuyết đao trong tay, tha hồ múa may, ánh đao vô cùng vô tận, phát ra ánh sáng bức người cuộn cuộn bàng bạc, mãnh liệt thổi quét về hướng Cửu Mệnh Yêu Quân. Cửu Mệnh Yêu Quân cười hắc hắc, triệu ra một ấn tỷ, trên có khắc hai chữ Vãng Sinh, thần quang bốc lên, gắn lên đỉnh đầu, lại cầm trong tay kia một bảo kính, đó là Luân Hồi Kính, bề ngoài làm bằng vàng, mặt trái làm bạc. Bảo kính chính là kiếp Yêu Tu vi 50 vạn năm, không ngờ hấp thu tuyệt đại đa số đao mang vào, lại bị cửu mệnh yêu quân cuốn lấy, chuyển vào mặt trái bằng bạc, đùng đoàn. Sở vân phát ra đao khí sáng như tuyết, giống như thác nước cuồn cuột, thế lớn, ngược lại chút xuống về hướng sở vân. Mặc dù sở vân có tiên thiên túy tuyết đao, sức tiến công vô song, nhưng cửu mệnh yêu quân cũng không đánh bừa, mà dựa vào luân hồi kính huyền bí, đưa lực công kích của sở vân trở về. Lần đầu tiên Sở Vân thưởng thức đao khí của chính mình, ánh đao sáng như tuyết cuồn cuộn tiến đến, chỉ còn cách hơn 10 trượng, hắn cảm giác được một đao khí bằng bạch bức người đến cực điểm, đâm vào gương mặt hắn khiến hắn cảm thấy đau, toàn thân lạnh giá. Hắn không thể không vung đao, chống lại đao khí mình đã thôi động, đồng thời hắn khống chế vạn lý độc hành hoa, thân hình như ánh sao bay vụt, ngang nhiên tiến sát về hướng Cửu Mệnh yêu quân. Tiểu Sở Vân, tức giận sao? Yêu Quân cười, kiểu mị, khiến người ta nổi da gà. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành 9 đạo thân ảnh, một thân ảnh ở tại chỗ, còn 8 thân ảnh lại phân tán ra, bay về tám phương. Sở Vân bất đắc dĩ, dưới thiên nhãn của hắn, tất nhiên cũng không rõ cuối cùng người nào mới là Cửu Mệnh Yêu Quân chân chính, đành phải tùy ý lựa chọn một thân ảnh truy kích xuống, đang muốn vượt qua Lúc này Hắc Sơn Man Quân lại xung phong liều chết tiến lại. Man Quân cười lên điên cuồng, Đãng Sơn cổ ở trước người hắn, rung động. Hắn vừa chỉ huy Hắc Mộc Nha, không ngừng ngầm thôn tính đàn huyết bức, lại vừa mở tiên nang, bay ra một con đầu yêu chư. Những yêu chư này có thân thể béo tròn, làn da như sắt thép nham thạch, hai cái răng nanh bên miệng giữ tợn nhô ra. Chúng nó trời sinh có thân thể nhẹ nhàng bay lượn, Một trăm đầu yêu chư cùng nhau sông tới, lực phá hoại rất lớn, có thể đâm cháy rãi núi. Chính là phi nham chư tiếng tâm lừng lẫy, đàn phi nham chư tròn tám trăm con cấp đại yêu, ba mươi con cấp linh yêu, hai con kiếp yêu, tạo thành trận như cuồn cuộn vững chắc, hung ác thô bảo sông lại. Bốn người sở vân tránh về phía sau, ngay lúc đó, vô thường hầu, cửu mệnh yêu quân, lang lão quân, thiện quân. Hắc Sơn Man Quân nhào vào trận chiến, tiếng nổ vang lên liên miên không dứt, chấn động màng tai của mọi người. Ánh sáng đạo pháp va vào nhau, các loại kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cùng với thiên môn sóng âm, độc tố, quỷ mị được thể hiện, giao nhau thành một cơn mưa ánh sáng huyền ảo, trong sự hoa lệ che giấu sát khí chết người. Đây là một trận chiến đấu vô cùng hỗn loạn. Hai bên đều là cường giả quân cấp, đủ các yêu thú, yêu thuật Yêu binh đặc sắc cùng xuất động, tuyệt đại bộ phận đều là tu vi kiếp yêu, mặc kệ là ngư yêu sư hay yêu vật, đều là chiến lực cao cấp. Đội hình chiến đấu của hai bên, nói ra, có thể khiến Tinh Châu chấn động. Cuộc chiến song vương, cùng với ít nhất là đại hỗn chiến của quân cấp. Đây tuyệt đối là một đội hình chiến đấu cao nhất, kịch liệt nhất. Giết giết giết. Thân ảnh lang lão quân lúc ẩn lúc hiện, sát khí tỏa ra bốn phía. Khí lạnh thấu xương. Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi." Vô Thường hầu tóc tai bù xù, lạnh giọng quát nhẹ, hắc bạch vô thường vờn quanh, quỷ khí dày đặc. "Tiểu Sở Vân, ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, không cần dãy dụa." Cửu Mệnh Yêu Quân một hóa thành chín, căn bản không biết đến tột cùng người nào mới là là thân thể đích thực của hắn. Trong trận hỗn chiến, bên Vô Thường hầu dần dần chiếm thế thượng phong bọn họ đều là cường giả lão luyện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến cực điểm, hơn nữa thông qua tích lũy năm tháng, nội tình dày, không phải Kim Bích Hàm, tiểu tiểu hiền có thể sánh ngang với những người này. Nhị Lang Thiên Quân mất đi kinh thần Nguyệt Nha Kích và Kiến Mộc, thảo đầu thần tướng, phòng thủ có thừa, công kích không đủ. Kể từ đó, Sở Vân liền thành điểm công kích duy nhất, dưới áp lực cường đại, khiến đủ loại thiên hồ, thông linh xá Nguyệt Thỏ, kim ngọc tiên điệp của hắn đều có thu hoạch, nhưng đối phương đều là cường giả ngữ yêu danh trấn tinh châu, nổi danh đã lâu. Hắc Sơn Man Quân An hiểu quần công, Cửu Mệnh Yêu quân giỏi về chiến thuật suy yếu, Lang lão quân khéo ám sát, Thiện quân mạnh mẽ về đạo pháp. Âm hệ, càng đừng nói tới vô thường hầu quỷ mị âm trầm, khó có thể đo lường được. Những cường địch Chỉ cần một người cũng khiến sở vân đau đầu Hiện nay liên hợp cùng một chỗ Sở vân không chỉ đối phó bọn họ Còn phải chiếu cố tiếu tiểu hiền Kim Bích Hàm Thậm chí là nhị lang thiên quân Tuy rằng lực công kích của nhị lang thiên quân không đủ Nhưng vẫn là điểm thu hút hỏa lực thứ 2 Nếu không có hắn Một mình sở vân đầu trận tuyến hẳn đã hoàn toàn sụp đổ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chuyện audio mới chấm com Chương 558, cuộc chiến ngang bằng ha ha ha. Sau gần trăm hiệp, Hắc Sơn Man Quân phát ra tiếng cười điên cuồng. Hắn đã chờ được thời cơ chiến đấu, hai tay phất lên, dùng sức vung rồi chóng đệm liên tục xuống. Thùng thùng, tiếng trống dồn dập lại sôi sục. Hắc Mộc Nha hoàn toàn bao phủ đàn huyết bức, phối hợp phi nham chư đàn, mãnh liệt xung phong liều chết đến. Sự thay đổi này nhất thời đánh vỡ cục diện bế tắc. Khiến cơ hội tích lũy ưu thế để chiến thắng phía bên Sở Vân bị nguy hiểm. Không tốt. Kim Bích Hàm miễn cưỡng thoát khỏi sự truy kích của Cửu Mệnh yêu quân. Nàng nhíu mày, ngón tay như bay, dao cầm bong bong rung động. Trong tiếng đàn, hơn 10 con Kim Ngọc Tiên Điệp toàn thân phát ra thần quang sáng lạn hoa lệ, màu ngọc bích và vàng óng ánh giao nhau, không tiếc sinh tính mạng thôi phát ra huyền tiên mộng cảnh, tạm thời ngăn cản sự đột kích của thú đàn. Hắc hắc hắc. Cửu Mệnh Yêu Quân lại nhân cơ hội tấn công qua, Tiếu Tiểu Hiền muốn hỗ trợ, lại bị Lang lão quân bỗng nhiên chém một đao, bị trọng thương máu tươi bay ra. Sở Vân vung đao, đang muốn tương trợ, bỗng nhiên bên tai nghe thấy tiếng chuông rung động, hồn phách trong cơ thể nhất thời rung chuyển. Chạy đi đâu? Tay trái vô thường hầu lắc tang ổn trung, như mèo nhìn con chuột, chăm chú bức bách Sở Vân. Hay cho một Ngọc Thanh Tâm Liên, vật ấy có duyên phận với ta. Hai mắt Thiện Quân sáng ngời, cũng tiến đến trợ giúp ngăn cản Nhị Lang Thiên Quân. Kết cục đã rõ ràng, Cửu Mệnh Yêu Quân cười khẽ một tiếng, đập vãng sinh ấn. Ấn tỉ như ánh sao, ầm ầm tiến về hướng Kim Bích Hàm. Kim Thiền thoát xác. Trong lúc nguy cấp, Kim Bích Hàm thôi động đạo pháp trên Kim Thiền y, thoát chết trong trong tơ kẽ tóc. Tiếu Tiểu Hiền lại rơi vào đường cùng, mắt thấy hắc ma trủy của Lang lão quân đâm vào trong ngực mình. Hắn trợn mắt, bất lực oanh trong làn ranh giới cái sống và cái chết, sóng khí bỗng nhiên quay cuồng, không khí một tiếng tạc nứt ra, một tấm khiên lớn đột nhiên xuất hiện, bảo vệ Tiêu Tiểu Hiền, đỡ một đòn của Lang lão quân, Tửu Hào Vương ra tay đúng lúc. Ha ha ha, Tửu Hào Vương, ngươi tự loại bỏ yêu binh phòng hộ, đây là tự tìm lấy cái chết. Tham Lang Vương cười lớn một tiếng, nắm lấy thời cơ chiến đấu. Thôi động cờ gọi yêu vật, phá thủng phòng thủ của Tửu Hào Vương, mạnh mẽ tấn công, hào quang đạo pháp chói chang tới mức không thể nhìn thấy gì. Tửu Hào Vương bị trọng thương, hộc máu thối lui. Tham Cật Sa, Tham Lang Vương lấy ra con ác trụ bài. Đây là một con rắn bảy đầu phát sáng, uyển chuyển lung linh, giống như một đoạn dây thừng cuộn tròn trong bàn tay Tham Lang Vương. Thân hình nó trong suốt như nước, bảy như mã não. Mắt như kim cương, hoa văn trên thân rắn từng vòng từng vòng, từ đầu rắn đến đuôi rắn, lần lượt là đỏ, da, cam, lục, xanh, lam, tím, trắng, đen, chín vòng tròn nhỏ phát sáng. Nó há mồm hút, nhất thời trong tiên nang tử hào vương bay ra vô số đạo quang, tất cả đều bị tham cật xà nuốt vào bụng. Ha ha ha, Long thi thương mãng thổ long đã vào tay ta. Tham Lang vương càn rỡ cười to. Tử Hào Vương ngươi muốn dùng rượu nhập đạo, nhưng muốn ở dưới mắt bổn vương lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, quả là si tâm vọng tưởng. Tử Hại, thao thao, mắt Tử Hào Vương bằn lên, tức xủi bọt mép, phát ra tiếng gầm thét đầy tức giận. Thao Thiết Kỳ thú Hồng Hoang, nuốt sơn hà tuế nguyệt đại tửu hang vào xong, vốn lùi vào một góc, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi một cách điên cuồng, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Bụng nó nhanh chóng phình ra, trong giây lát đã lớn gấp 3, thao thiết giống như một quả bóng khí, cái bụng tròn lớn, bốn chân và đầu đuôi chỉ như một chấm nhỏ bên cạnh quả cầu khí. Phốc, tiếp theo đó, cuối cùng nó chống đỡ không được, há mồm phun ra, nháy mắt mùi rượu lan ra bốn phía, một lượng lớn rượu ngon dũng mãnh phun ra. Nước rượu cuồn cuộn, hình thành một thác nước, ầm ầm trào xuống. Tham Lang Vương vội vàng ngừng tiếng cười, khống chế ba con yêu thú, ngăn cản rượu chảy ra. Cũng không ngờ, trong thác rượu bỗng nhiên nổ lớn, Sơn Hà Tuyết Nguyệt đại tửu hang bay ra. Trong nháy mắt, vừa ra không khí, vại rượu tăng vọt thành núi nhỏ, khí thế khủng bố hủy thiên diệt, hung hăng đâm về hướng Tham Lang Vương. Ba con thú kiếp yêu ngăn cản bị đánh bay, Tham Lang Vương không kịp trốn tránh, vò rượu bay tới bên cạnh ngực nhất thời vỡ ra, xương sườn gần gãy toàn bộ, trong không trung vẽ lên một đường máu, nói nhiều như vậy, thật ra cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Song Vương trọng thương, ngươi thật ngoan độc. Tham Lang Vương lại đứng thẳng, sắc mặt giữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt tràn ngập hận ý. Hiện nay cả ngươi và ta đều trọng thương, nhưng bên ta đã có cao thủ quân hầu cấp từng trải. Tử Hào Vương Ta xem ngươi làm thế nào giúp đỡ được những tiểu bối đó. Nếu Tử Hào Vương ra tay, tất nhiên chiến lực suy yếu, chú ý phân tán, sẽ khiến Tham Lang Vương nhân cơ hội đánh lén. Nếu không ra tay, ngồi nhìn đám người Tiếu Tiểu Hiền, Kim Bích Hàm bị Vô Thường Hầu bao vây tấn công đến chết. Cuối cùng chính là đám người Tham Lang Vương, Vô Thường Hầu cùng Bao Vây tấn công Tử Hào Vương, kết quả nào cũng xấu như nhau. Trừ phi lúc này Tử Hào Vương đạo tẩu không để ý đến an nguy của Nhị Lang Thiên Quân và đám người Sở Vân, tuy nhiên với tính cách của hắn sao có thể làm như thế. Vô Thường Hầu chỉ một ngón tay vào Sở Vân, hắc bạch vô thường một trái một phải, tiến hướng Tiếu Tiểu Hiền, Tửu Hào Vương im lặng không nói, một tay bắt lấy đại Tửu Hang, bay người đánh về phía Vô Thường Hầu. Tham Lang Vương thấy vậy, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ đắc ý, quả thực không ngoài dự đoán. Tử Hào Vương muốn chiếu cố những tiểu bối, nếu hắn lợi dụng tốt được nhược điểm, có thể khiến Tử Hào Vương chết tại đây. Ôi, xem ra vẫn phải vận dụng cái bảo thạch mật môn này. Sở Vân ngầm thở dài, lấy ra bảo thạch mật môn Vạn Độc Vương đã đưa cho hắn. Hắn đã thấy rõ kết cục của cuộc chiến này, lúc này dùng toàn lực cũng khó hóa giải được tình thế nguy hiểm, đang muốn tung mật môn ra, gọi Vạn Độc Vương hỗ trợ. Bỗng nhiên chỉ thấy Tham Lang Vương biến sắc. Rống, đột nhiên thao thiết phát ra tiếng rống to giống như rồng giống như hổ, tiếng giống như sấm sét nổ vang, tiếng gầm cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng. Toàn thân nó bốc ra mùi diệu, điên cuồng công kích xung quanh, đạo pháp thần quang phát ra bao phủ quanh người, ngay cả chủ nhân của nó là Tham Lang Vương, nó cũng không quan tâm. Khi nó nuốt sơn hà tuế nguyệt đại tửu hang, Tửu Hào Vương tương kế tựu kế, lặng lẽ vận dụng mùi diệu hun đúc. Chỉ có điều sau đó tình hình chiến đấu có biến, không thể không hao tổn tu vi của đại tửu hang, mạnh mẹ thôi động đạo pháp, tửu hại. Thao thao, khiến Thao Thiết uống xong vô số rượu, sớm lâm vào trạng thái say rượu điên cuồng. Tửu Hào Vương đáng giận, không ngờ muốn tính kế với Bổn Vương. Tuy nhiên Bồn Vương đã đạt được mục tiêu, đã không còn Long thi, ngươi cũng không sản xuất được cừu Long tử. Chuyện này chúng ta không tính xong, sau này lại vào tiếp tục tính sổ với ngươi." Sắc mặt Tham Lang Vương xanh mét, thao thiết là yêu thú chủ lực của hắn. Hiện nay, chiến lực chính yếu lại lục thân không nhận, địch ta không phân biệt, công kích lung tung. Điều này khiến hắn hoàn toàn đánh mất ý nghĩ muốn đuổi giết Tửu Hào Vương. Hắn nói bỏ không để ý đến sự hao tổn của tiên nang, mạnh mẹ thu thao thiết, dứt khoát bỏ chạy. Đi, hừ, xem như các ngươi gặp may mắn, sau này gặp lại nhất phải lấy tính mạng của các ngươi. Lời còn chưa dứt, lang lão quân trực tiếp vận dụng yêu vật không gian, Hắc Sơn Man quân mạnh mẽ mở chiến trận, lưu lại rất nhiều vật yêu thú hy sinh phía sau. Vô thường hầu như quỷ mị, trực tiếp biến mất ngay lập tức. Hiện nay Tham Lang Vương đều đi, bọn họ nào dám đối phó với Tửu Hào Vương. Tuy rằng Tửu Hào Vương trọng thương, nhưng hắn vẫn là vương giả, không dám ở lại. Bọn họ liên tiếp rời khỏi chiến trường. Chạy đi đâu? Nguyệt Thỏ. Sở Vân nhắm vào một mục tiêu gần nhất, thôi động đạo pháp thời gian, ngăn không cho hắn thoát đi. Bắt. Tửu Hào Vương hừ lạnh một tiếng cũng thôi, Động Sơn Hà Tuế Nguyệt Đại Tửu hang phát ra hấp lực vô cùng mạnh mẽ, nhất thời hút Cửu Mệnh Yêu Quân không may mắn này vào vò rượu. Nguy hiểm thật. Khụ khụ khụ. Tiểu Tiểu Hiền lộ ra vẻ vui mừng, mỗi lần khụ một tiếng đều phun ra máu tươi. Mệnh Tuyền Ngọc tỷ, Sở Vân vội vàng điều động yêu binh này để chữa thương cho hắn, ổn định thương thế, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cũng đi thôi. Tửu Hào Vương che ngực, Trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ thống khổ, thương thế của hắn cũng tuyệt đối không nhẹ. Không riêng gì hắn, linh quang đám người Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân, Kim Bích Hàm đều ảm đạm, chiến lực xuống đến mức thấp nhất. Tình hình cuộc chiến vừa rồi thật sự là rất hỗn loạn, chỉ huy các loại yêu vật tiêu hao linh quang rất lớn. Tất cả mọi người cần tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi và hồi phục. Lúc này, mọi người hủy bỏ không gian chiến trận đi vội mấy nghìn dặm, đi tới đỉnh núi tuyết, trong dãy núi mở một động phủ bí mật, tiến hành chữa thương và khôi phục. Sau khi bố trí tốt các biện pháp phòng vệ, một cảm giác mỏi mệt mãnh liệt tràn khắp toàn thân. Sở Vân Hận không thể đặt mông ngồi xuống mặt đất, nhắm mắt lại, gì cũng không muốn. Vừa nãy, khi chiến đấu kịch liệt còn không cảm thấy, hiện nay tạm thời an toàn, thư giãn Lúc này Sở Vân mới cảm giác được toàn thân đều truyền đến cảm giác đau đớn. Nhìn kỹ, phía trước, phía sau lưng đều có không ít vết thương. Tuy rằng không nặng, nhưng tích tiểu thành đại, máu chảy không ngừng, khiến hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Những vết thương đều cần xử lý đúng lúc. Đồng thời, linh quang trong cơ thể hắn cũng lại ảm đạm, ánh sáng mỏng manh như huỳnh hoa. Trong yêu vật, thiên hồ, nguyệt thỏ Hồng yêu không màu đều bị thương, thương thế không nhẹ. Kiến Mộc trọng thương, Kim Ngọc Tiên Điệp gần chết, Ngũ Đức Luân hoàn toàn bị đánh vỡ, phân làm năm yêu binh số mệnh, muốn kết hợp lại, cần dốc sức chế luyện lại. Thật ra thông linh xà không tổn hao gì, nhưng yêu nguyên đã tiêu hao hầu hết. Đồng dạng còn có Túy Tuyết đao. Trong chiến đấu yêu binh tiên thiên này giống như Định Hải thần châm có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nhưng tuy rằng lượng yêu nguyên của nó rủ rào đến cực điểm, nhưng hiện tại lại gần như khô cạn. Có thể thấy đã dùng hết lực. Một trận chiến vừa rồi, có thể nói là trận chiến hung hiểm nhất từ trước tới nay, đối mặt với hơn 4 đại lão quân từng trải, còn có một vị cường giả hầu cấp, mà đám người Sở Vân chỉ là là 4 người mới tấn quân cấp. Bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay nội tình yêu vật cũng không bằng đối phương quan trọng hơn, linh áp song vương, linh áp vô thượng hầu tràn ngập chiến trường, khiến bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều phải khơi động linh áp tiến hành chống lại. Điều này khiến họ tiêu hao linh quang rất lớn. Ngự yêu sư càng đến thời kỳ cuối cùng của tu hành, đẳng cấp chênh lệch càng rõ ràng. Trong lịch sử Tinh Châu, nói về những chiến dịch kinh điển, nếu quân cấp khiêu chiến vượt cấp với cường giả hầu cấp, ít nhất chỉ có 5 người Bởi vì linh áp hậu cấp uy hiếp thật lớn đối với Ngự Yêu Sư quân cấp. Nếu hậu cấp khiêu chiến vương giả, ít nhất phải có 10 vị hậu cấp từng trại mới có thể thành công. Bốn người Sở Vân có thể chống đỡ lâu như thế, một phần vì Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đều là quân cấp đỉnh phong, bước nửa chân vào hậu cấp. Hai người tiểu tiểu Hiền, Kim Bích Hàm cũng là nhân vật thiên tài, có tiềm lực phi phàm. Trong chiến đấu kịch liệt áp bức tiềm năng không ngừng tăng lên, nhiều lần dự đoán trước được hành động của đối thủ về phương diện khác, cũng nhờ có sự giúp đỡ của Tử Hào Vương, có thể nói, có thể ra sức tiến hành lưỡng bại câu thương, kết quả chiến đấu không chết một ai, đã đủ để họ kiêu ngạo truyền ra ngoài, có thể khiến danh tiếng của họ lại thêm chấn động. Nơi này là thế giới tiên năng thượng đẳng thôn Thiên Đại của Tham Lang Vương. Không có mặt trời cũng không có mặt trăng. Bầu trời đêm cô tịch tối đen, đất rộng lớn tản mát ra ánh sáng mặt trăng. Thế giới thôn thiên đại không có đẹp đẽ quý giá như trong tiên nang tinh hải long cung của Sở Vân bẩy, cũng không bừng bừng sức sống như khu rừng vô tận trong tiên nang của vạn thú vương. Nó đơn giản đến cực điểm, chỉ có bầu trời đêm và ánh sáng màu xanh lục, chỉ là không gian rộng lớn. Chuyên chở tất cả yêu vật cùng với các loại thiên tài địa bảo tham lang vương đã đoạt được. Giống ở trung tâm thôn Thiên Đại, thao thiết phát ra một tiếng rít gào, tiếng giống rung trời động địa, tiếng gầm vang khắp bốn phương tám hướng, gió cuốn, khiến toàn bộ thế giới tiên nang nhanh chóng trở thành một đống hỗn độn. Chỉ là cuối cùng nó cũng chỉ làm được như thế, một dây xích tối đen thâm thúy kéo dài từ trong trời đêm của tiên nang vươn đến, quấn quanh trên thân Thao Thiết. Đồng thời, quang lục dưới chân nó cũng không ngừng phụt ra dây thừng màu trắng bạc, cuốn quanh nửa người phía trên của Thao Thiết. Hai mắt Thao Thiết đỏ đậm, vẫn còn điên vì rượu, nhưng lại bị chói lại, giữ chặt, khó có thể nhúc nhích. Xiềng xích càng ngày càng nhiều, cuối cùng dây thừng đen trắng thay thế bao trùm hoàn toàn Thao Thiết. Từ bên ngoài nhìn vào, thật giống như là bức tượng màu đen trắng vững chắc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 559 Tiên nang thượng đẳng thôn thiên đại Những siềng xích này không phải dây thừng bình thường, cũng không yêu binh Đây là sởi tơ trong lưới pháp tắc thôn thiên đại Tham lang vương chính là chủ nhân thôn thiên đại Điều động thế giới trong tiên nang Hình thành siềng xích, chấn áp thao thiết Một tiên nang thượng đẳng, tương đương với một thế giới nhỏ. Tham Lang Vương chính là chủ nhân thôn thiên đại, cũng nắm giữ thế giới nhỏ này. Cảnh giới vương cấp khiến hắn có thể khống chế lưới pháp tắc của thế giới này, vận dụng sức mạnh thiên địa của tiên nang, tiến hành trấn áp đối với thao thiết. Đây là điều mà hiện tại Sở Vân cũng không thể làm được. Cho dù vô thường hầu là cường giả hầu cấp như vậy, cũng khó có thể vận dụng tiên nang đến mức độ như thế. Đây là uy lực của vương gia, thành công trấn áp được Thao Thiếp, rút ý niệm từ trong tiên nang về, Tham Lang Vương mở hai mắt, sắc mặt lại xanh mét. Hiện nay, đạo pháp đặc biệt của Tử Hào Vương vẫn khiến Thao Thiếp say rượu điên cuồng, cho dù Tham Lang Vương cũng không dễ dàng có biện pháp hóa giải, hiện tại chỉ có thể trấn áp, chờ tác dụng của đạo pháp qua đi, Thao Thiếp mới có thể tỉnh rượu, khôi phục thần trí, nghe lệnh mình. Vấn đề chủ yếu cũng không phải là điều này, mà là thương thế trên người Tham Lang Vương. Gần như toàn bộ xương sườn trong ngực hắn đã gãy, đâm cả vào phổi, một lượng lớn máu trong cơ thể lượng đã bị mất. Đối làm những người khác đã chết từ lâu, nhưng thân thể hắn hàng năm đều nhận linh khí chuyển đổi của yêu vật, tố chất siêu cường, đến hiện tại, thương thế ngược lại đã dần dần ổn định, chỉ là muốn trị liệu cần một thời gian rất lớn. Muốn khỏi hẳn càng phải điều dưỡng một thời gian. Đáng giận, không ngờ ta bị một sở vân nho nhỏ gây thương tích. Hắc Sơn Man Quân nhìn vết thương đỏ tươi trên cánh tay, vừa đau vừa giận, nhe răng trợn mắt, vô cùng tức giận. Đao của hắn cũng không tầm thường, thương thế trên linh sơn âm long của ta đều là do đao khí gây ra. Hai mắt Thiện Quân lóe sáng. Ở bên cạnh, Lang lão quân đang nhắm hai mắt lại, tiến hành suy nghĩ khôi phục linh quang trong cơ thể, trên người hắn cũng có một vài vết thương nhỏ, chỉ có điều đây cũng không phải là nguyên nhân khiến hắn nhăn mặt nhăn mày, không ngờ trong trận chiến vừa rồi ta lại không nắm được cái đầu nào, người trẻ tuổi kia rất có tiềm chất, mạng cũng lớn, tự nhiên tránh được cái chết. Đây là một loại tiếc nuối, cũng là một loại sỉ nhục. Lang lão quân hắn, ngay cả cường giả hậu cấp cũng có thể ám sát thành công. Mỗi một lần hành động, tất phải có người bị chết ở trong tay hắn, nhưng trong trận chiến này đã có người phá vỡ lệ thường này, người này không phải ai khác, chính là Tiếu Tiểu Hiền. Tiếu Tiểu Hiền am hiểu chiến thuật tốc độ, có yêu vật thương không hạc, ám độ toa bên người, xuất quỷ nhập thần, mà Lang lão quân hắn lại có đoạn không nhất trượng chu, đi chính là loại ám sát đột kích. Phong cách chiến đấu của hai người cực kỳ giống nhau. Dây dưa thật lâu, Tiểu Tiểu Hiền đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Lang lão quân, phải sớm diệt trừ người tuổi trẻ này. Lang lão quân mở hai mắt, giọng điệu đặc biệt hơi khàn khàn, hình như là rỉ sắt, lá sắt cọ vào nhau, sát khí tỏa ra bốn phía. Hắn cảm thấy bị uy hiếp. Không chỉ có mình hắn có cảm giác này, trên thực tế, trong lòng những người khác đều không thoải mái. Trong trận chiến vừa rồi, coi rằng bọn họ hung hăng chèn ép đám người Sở Vân, nhưng lại hoàn toàn ý thức được tiềm lực vô tận chất chứa trong người bọn họ. Lang lão quân nói không sai, mấy thằng nhãi con này không thể để sống lâu được. Phải thừa dịp bọn chúng còn chưa trưởng thành, diệt trừ hết bọn chúng. Nếu đợi sau này, sợ rằng mối cũng không kịp. Ánh mắt Vô Thường Hầu chợt sáng lên, nói như đinh đóng cột: "Ta đề nghị chúng ta lại hành động" cần phải giết chết đám người kia. Linh quang của hắn thật lớn, trí tuệ rồi rào, không hổ danh là trưởng môn nhân thế lực siêu nhất lưu, sát phạt quyết đoán, lòng dạ độc ác. Sau cuộc chiến này, hắn càng thêm quyết tâm phải loại bỏ đám người sở văn, Tham Lang Vương đại nhân. Vô Thường Hầu quay đầu nhìn về phía Tham Lang Vương, giọng điệu khẩn khoản. Hắn biết tuy rằng Tửu Hà Vương trọng thương, nhưng dù sao cũng là vương gia. Nếu lần này ra tay, nhất định còn phải dựa vào chiến lược của Tham Lang Vương. Hừ. Tham Lang Vương lạnh lùng liếc mắt nhìn những người này, lập tức từ chối lời đề nghị này. Hắn không giao đấu với đám người Sở Vân, bản thân cũng không có lợi ích trực tiếp. Hơn nữa, toàn bộ Long thi thương mãng thổ trong tay Tử Hào Vương đã bị hắn đoạt được. Hắn đã đạt được mục đích của mình. Quan trọng hơn, thương thế trên người hắn rất nặng. Nếu lại chiến đấu liều mạng với Tử Hào Vương, cũng không thể thu được kết quả tốt. Cũng không thể tín nhiệm đám người vô thường hầu, nếu mình suy tàn, kẻ đầu tiên hạ độc thủ hắn, nói không chừng chính là những người này. Thời gian thế giới Long Môn mở ra có hạn, Bổn Vương muốn đi thăm dò tầng thứ 6, tranh thủ tìm cách thâm nhập vào tầng thứ 7. Muốn đi các ngươi tự đi đi, cáo từ. Tham Lang Vương nói xong những lời này, liền bước ra khỏi sơn động, một bước lên trời rời đi. Lưu lại vô thường hầu đám người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, đây chắc chắn là một cơ hội tốt, có thể loại trừ đám người Sở Vân, nhưng không biết làm thế nào, Tham Lang Vương cũng không chống đỡ nổi, cũng phải nói rằng, liên minh của bọn hắn chỉ vì ích lợi, cũng không thể một lòng. Nếu như vậy, bản quân cũng đi, có cơ hội lại hợp tác. Thiện Quân thở dài một tiếng, cũng không lưu luyến, trở thành người thứ hai rời khỏi. Hắc Sơn Man Quân cũng đi theo. Ta quen hành động một mình, Lang lão quân rất thẳng thắn, thôi động đoạn không nhất trượng chu, lập tức biến mất. Trong chớp mắt, liên minh này liền sụp đổ. Vô Thường hầu nhăn nhó mặt mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Không hiểu sao, hắn cảm giác, nếu bỏ qua cơ hội lần này, lần sau sẽ càng khó khăn hơn hắn không muốn bỏ qua, rất không cam tâm, mặc dù trong lòng hắn không muốn, không thừa nhận cũng không được, Nhị Lang Thiên Quân và Sở Vân gây cho hắn áp lực vô cùng to lớn. Một lát sau, hắn quyết định tình nguyện buông tha cơ hội thăm dò thế giới Long Môn, cũng phải đối phó đám người Sở Vân. Bọn họ đã thế suy sức yếu, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng.